Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phòng ngủ, lật cái gối lên rồi cất gọn cái nhánh cây ở dưới. Đêm này sẽ không còn gặp những cái tình cảnh bĩ cực như ngày hôm qua nữa. Lão có thể đặt mình xuống một cách nhẹ nhàng, có thể ngủ ngây ngon lành, mặc cho cái ánh mạng giết người kia vẫn còn im chặt ở trong lòng. Tờ mở sáng, Lão Tún đã thức dậy. Ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ, nắng cũng đã lên dần. Trời hôm nay khéo còn đẹp hơn ngày hôm qua nữa. Quả thực là cái thứ cây thần kỳ kia có công hiệu thật, cả một đêm lão đã được ngủ ngon giấc, không còn có thấy cái oán vong kia hiện về để mà báo thù nữa. Như vậy đối với lão cũng là nhẹ gánh lắm rồi. Hôm nay tôi có việc phải đi sớm, mình với con ở nhà thì chạy sang bên nhà ngoại một vòng. Ông bà có hỏi thì bảo tôi có chuyện quan trọng, chiều tôi tự khắc mò qua nha. Lão Tuấn quay sang phía vợ mà thủ thỉ, còn không để mụ đáp lại, lão đã phi vội xuống dưới giường, mặc bộ quần áo thươm tất lắm. Vừa đúng cái lúc bước ra bên ngoài cửa buồng, thằng Cút Toản đã bấu chặt lấy chân của lão mà bảo: "Bố đi đâu đấy ạ? Cho con đi với." "Rồi, bố đi giờ này có chút việc, con ở nhà với mẹ, tí còn sang bên ông bà ngoại chứ." Lão Tuấn cúi gặp người, đặt tay lên mà xoa đầu nó một hồi. Ấy thế mà nghe xong thì thằng bé đã không chịu thì chớ. Nó còn ngồi bệt xuống dưới đất mà dãy ruộng. Thôi, con chả sang bên ông bà ngoại đâu. Con đi với bố cơ. Suốt ngày bố cứ đi làm. Con chơi với con đâu. Nghe thằng bé nói như vậy, đâm ra lão tũn cũng xót xa lắm. Lão khẽ cúi đầu xuống như thế ngẫm nghĩ. Mấy giây sau, lão lại cười tươi giói rồi nói. Ồi, thôi được rồi. Đi với bố cũng được. Nhưng đi thì không được quấy đâu đấy nha. Bố bảo gì là phải nghe. Biết chưa? Thằng Toàn thì thích trí lắm. Giọng chàn đầy cái sự gieo vui Mà nhảy cẫn lên Ôm chặt lấy cổ của lão Tũng Cũng đã mấy năm trời rồi Lão cũng chẳng bê nó lần nào cả Thế mà giờ nó đã lớn như thế này Nhanh thật Đèo thằng cu Toàn trên con xe máy hoen gì Hai bố con cứ thế lượn lờ Qua từng đoạn đường quanh co Của con đường làng gồ ghề Thằng Toàn thì vui lắm Nó cứ hớn ha hớn hở mãi Đi đến đâu nó cũng hỏi Cũng chỉ trò Đã từ rất lâu rồi Bố con nó mới được vui vẻ như vậy. Vì công việc, lão cứ đi miếp, để lại mẹ con thằng Toàn rò rõ ở nhà. Sáng sớm thì còn đi học, đến đêm khuya về thì con cũng đã ngủ mất. Cũng chẳng hay rằng có bao giờ thằng Toàn quên mất rằng mình có một người bố hay không nữa. Cơ độ nửa tiếng sau, hai bố con gã cũng đã đi đến quán trà đá ngày hôm qua. Lão Tún đi tới để mà gửi xe, sẵn tiện mua luôn cho thằng Toàn một gói bim bim một ngàn. Sau đó hai bố con nó mới dắt díu nhau đến nhà của thầy Ninh. Vừa tới nơi thì đã thấy thầy cầm chổi quét sân. Lão Tuấn cất tiếng gọi lớn, còn không quên dặn thằng con chào hỏi lễ phép. Lão thầy Ninh thấy tên Tuấn dắt cả đứa con của mình tới thì có vẻ như không bằng lòng lắm. Lão chỉ thấy lão cau mày một hồi rồi nói: "Tôi đã bảo anh là phải bí mật, còn dắt con cháu đến đây làm gì chứ?" Ở dạ thầy thông cảm ạ. Nó cứ quấy quá, còn cũng đành chịu thôi. Thầy Ninh không đáp mà chỉ thở dài thành tiếng, còn đang định đi vào bên trong nhà thì đột nhiên lão quay phắt mặt lại, nhìn chằm chằm vào thằng cu Toàn như thể một sinh vật lạ vậy. Chẳng nói chẳng rằng, lão vội lao đến, vén cổ áo của thằng Toàn xuống, làm lộ ra một vết bớt nhỏ màu đỏ. Cái này có từ bao giờ đây? Lão Ninh trợn trừng mắt, Nhìn thấy một cảnh như vậy, Đầm gia lão Tốn cũng hỏa, lắp bắp mãi mới thành tiếng. "Ở dạ, dạ, dạ có từ lúc nó mới sinh ra, sao thế ạ thầy ạ?" "À ha, không. Thôi đi vào nhà đi, đi cả vào trong nhà đi." Nhìn thấy điệu bộ của lão có một chút khác lạ, lão Tốn thì thấy khó hiểu lắm, ấy thế nhưng cũng chẳng có dám gặng hỏi. Theo lời của thầy mà dẫn thẳng cụt toàn đi thẳng vào bên trong cái gian giữa vừa mới đặt đít xuống dưới ghế, lão Tuấn đắt to nhỏ lễ phép. Dạ thầy, hôm nay phải làm gì nữa ạ? Không trả lời câu hỏi đó, lão Ninh vừa nhìn mặt lão Tuấn thì đã hỏi vặn lại. Hôm qua nhà anh không có uống thuốc có phải không? Dạ. Lão Tuấn như ánh nắng, gãi đầu gãi tai một bận thì mới dám trả lời. Hôm qua đầu năm đầu tháng, con kiêng khem nên chưa có dám uống, lát con về thì sẽ uống ngay thầy cái yên tâm đi ạ. Chỉ thấy lão thầy Ninh gật đầu một cái, lúc này thì sự chú ý đã không dồn về lão Tuấn nữa mà chỉ chăm chăm nhìn vào thằng Cố. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net